Bảo Nguyên im lặng không đáp, đôi mày của anh hơi cau nhẹ, An Hà quay qua đúng đều. Em đã phải chịu thiệt thòi làm người tình bí mật của anh, giờ cả chỗ ở cũng phải chung chạ với người khác, anh cũng thấy như vậy là rất thiệt thòi với em sao? Bảo Nguyên phải cố gắng nhẫn nhịn để không nổi nóng với An Hà. Cô nghĩ anh là cái nhà băng, là cái máy im tiền chắc. Anh đáp qua loa. Được rồi, để anh suy nghĩ thêm. An Hà nghĩ rằng vòi vĩnh được Bảo Nguyên.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 chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi tôi không có rảnh nên nói chuyện với cô như khi định bước đi thì An Hạ lại nói không muốn tôi làm ầm lên ở trường cô thì ngoan ngoãn lên xe đi nói xong cô đũng định bước lên xe hơi nhìn chiếc xe này quen quá hình như là chiếc xe mà bảo nguyên hồn trước đã đưa cô về đến xe riền quanh anh cũng tặng cho An hạ khiến cho lòng ghen tị của nhược vi lại càng tăng lên không muốn làm ầm ý mọi chuyện lên